Tên ác ma đầu lâu nghe xong thì hai mắt rực sáng, xoay lại nhìn chiêu lãm rồi cười ré lên biến mất. Chiêu lãm huynh, cẩn thận, Huỳnh huynh, tên ác ma giống như thuấn di, chỉ thoáng cái đã xuất hiện ngay sau lưng chiêu lãm, vung cánh tay bén nhọn một chảo đánh tới. Cũng may chiêu lãm phản Ứng cực nhanh, liền một tay trưởng ra, còn thân người thì nhanh chóng né tránh. Thế nhưng tốc độ của ác ma này đúng là kinh khủng, nó tựa như U Linh bám lấy chiêu lãm không ngừng. Trước thực lực và tốc độ kinh hồn của ác ma, hắn phải tế ra một thanh phi kiếm màu xanh lục để ứng chiến. Nguyên hạ quan sát ở khoảng cách gần cũng chỉ có thể thấy được tiếng ba chạm, kình phong và tàn ảnh mà thôi. Mà đó là do hắn có linh hồn lực mạnh nên mơ hồ cảm ứng được chứ trúc cơ khác thì vô phương. ẩm ẩm ẩm trận chiến càng lúc càng khốc liệt khi uy lực của hai kim đan kỳ giao thủ làm cho đất đá xung quanh để vỡ vụn đang trầm ngâm theo dõi nguyên hạo chợt thấy đám hình nhân từ từ tiến về phía mình hắn giật mình mắng to ê ê các người mau đi giúp tên ác ma đi chạy qua đây kiếm ta làm gì hả? mặc kệ nguyên hạo nói gì mấy tên hình nhân vẫn lù lù xông đến ý định bao vây bắt sống hắn Thực lực, mỗi tên này đều là trúc cơ viên mãn, hắn có tự tin mấy cũng chả dám ở lại ngạnh kháng nên đánh co giò bỏ chạy. Bằng vào di ảnh bộ, nguyên hảo hết né đông lại tránh qua tây nhưng làm thế nào thì đám hình nhân vẫn một bước bám sát không rời làm hắn kêu khổ không thôi. Hừ, lũ vô dụng mau tóm thằng nhóc lại mau lên. Tung Sơn lão quái đứng ở giữa ma trận giận dữ quát lớn, tên thanh niên kia mạnh mẽ quá sức tưởng tượng của lão. Phải biết rằng ác ma này dù là cấp độ ma binh bình thường nhưng thực lực có thể sánh ngang với kim đan hậu kỳ. Vậy mà tên kia đánh cả mấy hiệp rồi vẫn chưa có dấu hiệu bị đánh bại dù hắn chỉ cố gắng tránh né mà thôi. sợ đêm dài lắm mộng, tung sơn lão quái phải chuyển sang xử lý nguyên hạo trước. Dù gì đây cũng là mục đích chính của lão. Huỳnh né tránh được một hồi, chiêu lãm cũng bị ác ma đánh trúng một trào. Một bên vai bị thương nhiễm đầy huyết tinh, trên mặt hắn hiện lên vẻ khó xử. Bèn gọi cái hồ lô của mình bay lại. Nãy giờ, cái hồ lô vẫn luôn làm việc như một một chiếc máy hút bụi cần mẫn. Chiêu lãm vỗ nhẹ một cái, lực hút bỗng dưng trở thành lực đẩy cực mạnh. Chiêu này của hắn khiến tên ác ma bị khửng lại trong phút chốc. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn này chiêu lãm phóng tới chỗ nguyên hạo Chỉ vung tay một cái đánh bay đám hình nhân khổng lồ rồi túm lấy nguyên hạ bay đi. Muốn chạy sao, nào có dễ dàng như thế. Thấy hai tên kia chật vật rút lui, tung sơn lão quái mừng đến cười như nở hoa. Tuyệt chiêu triệu hồi ác ma này chính là tấm bùa bảo mệnh của lão. Là chỗ dựa để lão hoành hoành không cố kỵ trong giới tu chân. Chỉ cần không gây chuyện gì quá lớn để mấy lão tổ nguyên anh xuất động là lão ta có thể thoải mái mà phóng tay. Gào gào, tên ác ma cũng quyết không buông tha con mồi, nó gầm lên rồi nhanh chóng bay theo. Ngay sau nó, tung sơn lão quái cũng ôm theo cây quyền trưởng đã tháo mất đầu lâu của mình. Bí pháp triệu hồi của lão lùn vốn có vài khuyết điểm chí mạng như phải có lão và quyền trưởng ở gần để thi pháp. Ngoài ra thời gian ác ma hiện thân cũng không nhiều, nên một khi ra tay là phải tiêu diệt kẻ địch trong thời gian ngắn nhất, đã có kinh nghiệm khi đối phương bỏ chạy. Nên tung sơn lão quái không hề vội vàng. Lão giơ cây quyền trượng lên rồi cắm mạnh xuống đất. Sương mù độc màu đen lúc này bắt đầu biến hóa. Chúng không còn tàn mát khắp nơi mà hình thành một cái lồng giam cực lớn trải dài cả trăm dặm. Từ trong người lão ta lại lấy ra một quả cầu thủy và đem bóp nát. Từng đốm lửa ma trơ được giải thoát. Chúng bay ra thành đàn rồi dùng tốc độ khó tin theo kịp và chặn lấy hướng đang rút lui của chiêu lãm. khi hắn định đập tan lũ loi nhoi này thì bọn chúng đồng loạt lao đến và tự kích nổ ầm ầm ầm uy lực tự bảo của một quả cầu lửa này thì không thấm vào đâu nhưng số lượng lớn thì khác ngay cả chiêu lãm cũng phải chậm lại tế ra một cái mai rùa lớn che chắn cho hai người rồi mới dám tăng tốc tiếp tục ầm ầm ầm chẳng biết cái mai rùa này từ con yêu thú cấp bậc nào nhưng khả năng phòng ngự của nó đúng là hiếm có Bọn lửa ma chơi thi nhau tấn công nhưng chả suy nhi ấy gì lớp mai dày kia, cứ y như lấy trứng trọi đá vậy. Nguyên hảo thấy chiêu lãm lấy ra nhiều pháp khí lợi hại vậy cũng giật mình. hắn xem chừng cái nghề trận pháp sư này kiếm chắc cũng không tệ, vậy nên tên kia mới được trang bị vũ khí tận răng như thế. Mấy cái này cấp bậc chắc chắn là pháp bảo, mà lại có công dụng đặc thù, có lim hờ thạch nhiều cũng chưa chắc mua được nha. Nếu như chiêu lãng mà biết được tên thiếu niên bên cạnh hắn nghĩ gì thì đã không khách khí đá gá ra khỏi mai rùa rồi Gia tộc hắn trải qua bao thế hệ tuy không phải phú quý hảo môn nhưng thân gia không tệ Việc lưu lại pháp bảo cho con cháu bảo mệnh là chuyện hết sức thuận tình đạt lý Cũng như nguyên hảo không có thạch huyết thì hắn cũng sớm ăn no hành rồi Dễ gì sống được đến ngày hôm nay Gào gào, ha ha xem ra ngươi cũng có nhiều thứ quý giá ghê nhỉ Để lại cái mai rùa này và tên nhóc kia, ta sẽ cho ngươi thoải mái rời đi. Một khắc bị đám ma chơ ngăn trở cũng đủ làm cho chiêu lãm tụt lại. Hiện tại, hắn đã bị con ác ma và tung sơn lão quái hai đầu vây chặt. Một thân hắn có thể thoát thân, dù có phải khổ chiến một phen. Nhưng hắn còn phải mang theo nguyên hạo nên lão già kia mới tự tin như thế. Tin chắc với bản tính nhâm hiểm của lão sẽ lấy nguyên hạo ra làm yếu điểm gây khó dễ cho hắn. Đến lúc này, chiêu lãng đột nhiên thu mai rùa lại. Hắn nhìn tên ác ma rồi xoay sang lão lùn. Cuối cùng hắn ngước mặt lên trời cười dài. Tên kia, ngươi cười gì thế? cùng đừng bất lực nên hóa điên rồi sao hay đang cố ý câu giờ. Ta cho ngư ơi ôm 10 giây suy nghĩ. Nếu không chấp nhận điều kiện thì đừng trách ta thẳng tay đàn áp. Ha ha ha, chiêu lãng nghe uy hiếp lại càng cười lớn, giống như sự tình lão lùn nói ra giống hài kịch vậy. Cười ngặt nghẽo một lúc xong, trong tay hắn xuất hiện một lá cờ ngụ sắc. Thần sắc có phần cười nhà chiêu lãng mới cất giọng chào phúng đáp lại. Hình như ta vừa nghe chuyện nực cười nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ. Cho ta 10 giây, ra điều kiện với ta ư... Ha ha ha chiêu lãm lại cười nhưng giọng điệu đã trở nên trầm thấp hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng điểm chỉ vào lá cờ tức thì phong vân đổi sắc. Cả một vùng đất mấy trăm giảm rung lắc dữ dội. Cái lồng xương mù của lão lùn bị thiên địa uy lực từ bốn phương tám hướng đè uy áp xuống không ngừng tan rã ra. Ngay cả tên ác ma cũng chợt run rẩy, giống như gặp phải thiên uy ý chí phủ xuống, không dám nhúc chích. Không rõ tên thanh niên kia dở trò gì nhưng tung sơn lão quái cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, nụ cười trên mặt lão đã thay đổi thành từng nếp nhăn co rượt biểu hiện sự hoảng sợ tột độ. Lúc này, lão bất chấp bỏ lại tất cả phóng người lên đỉnh đào tàu nhưng ngay lập tức thấy thân mình nặng tự ngàm cân đè xuống. hự không thể trụ nổi, lão phun một ngụm máu rồi rớt từ trên không xuống. Bây giờ lão còn không rõ tình huống của mình nữa thì đập đầu vào đậu hũ tự sát là vừa. Ngươi là... Trận Pháp Sư khó khăn thốt lên một câu khàn khàn. Lão vạn lần không nghĩ đến số mình đen đến vậy. Chẳng những đụng đầu vào thiết bản mà còn là sát tinh chết người. Trên đời này có thằng ngốc nào đi kiếm chuyện với Trận Pháp Sư cơ chứ? Trừ khi kẻ đó ngại mình sống quá lâu rồi. giỏi lão cũng không quá ngốc. Đáng lý ta cũng không muốn xuống tay vớ lão, đáng tiếc lão già ngươi lại ép ta. Đã vậy thì ta đành cho lão đương chiêm ngưỡng đại trận ta vừa thành công, cũng là tâm đắc nhất, tam tinh tuyệt sát trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 173, chiêu lãng đích tâm tư không, không, là lão già ta sai rồi. Xin đại hiệp dơ cao đánh khẽ. ta sẽ lập tức cút khỏi đây ngay." Tung Sơn lão quái cuống quýt lên. Lão nghe cái trận pháp có tên ngầu vậy, lại thấy uy lực khởi động kinh thiên của nó thì trong lòng đã lạnh ngắt rồi. Tuy lão không tinh thông trận đạo, nhưng cũng thừa biết trận pháp cao cấp thì thời gian chuẩn bị không ít, mà đối phương chỉ phất ra cái trận kỳ là vận hành được đại trận chứng tỏ người ta đã đào sẵn cái hố cho lão nhảy xuống từ lâu. Thật buồn cười khi vừa nãy lão còn nghĩ cách làm sao để uy hiếp kiếm lợi từ thanh niên này nữa. Hiện tại lão còn toàn mạng thoát ra không cũng là cả một vấn đề lớn nha. muộn rồi, thể loại ta ma đoạt xá người khác, ta rất là căm ghét. Lần này ta sẽ thay chúng sinh mà hành đạo, diệt trừ lão tặc ngươi. Không bận tâm đến dáng vẻ nhốn nhường van xin của lão lùn. Chiêu lãm còn lấy ra thêm mấy chục trận kỳ phiêu phù xung quanh mình. Nhìn thấy thanh thế đại trận. Tung sơn lão quái thần xác oán độc nghiến răng nói. Ngươi thật là tâm ngoan thủ lạt. Nếu ta liều chết phản kỳ cờ hờ. Ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Ha ha vậy lão cứ thử cắn ta một cái xem nào. Chiêu lãm cười dài thách thức. Bóng dáng hắn cùng nguyên hạo cũng tan biến vào hư không. Bấy giờ, khung cảnh đã triệt để thanh đổi. sấm sét dợp trời, mặt đất thì rung chuyển không dứt. Đúng như câu lên trời không được, xuống đất không xong. Chúng ta bắt đầu với món khai vị nhé. Trong không gian trượt vang lên tiếng của chiêu lãng nhưng chẳng thấy người đâu. Tiếp đó, mặt đất bắt đầu nứt ra, hỏa diễm màu đỏ rực phun trào khắp nơi. Trên không trung... Từng đợt xét màu vàng đánh xuống như mưa. uy lực của lôi điện này rõ ràng hơn xa lôi dẫn của nguyên hạo. Kim đan kỳ chúng phải cũng khó mà tiêu hóa được. Chưa hết, từng đợt đao phong bén nhọn lướt đến. Liên miên không dứt. Cảnh tượng diễn ra không khác giả thập diện mai phục. Không hề có đường lui cho kẻ địch bị vây khốn. ầm ầm ầm bên trong đại trận. Bọn hình nhân là những nạn nhân đầu tiên. Với thể tích khổng lồ. Kèm theo thực lực chỉ ở trúc cơ, mấy con lính lác này chưa trụ được bao lâu đã bị hỏa diễm điệt cháy, hoặc xét đánh tan xác. Vài con khác thì bị đao phong cắt thành nhiều mảnh như thái rau, mà chủ nhân của chúng là tung sơn lão quái cũng không tốt hơn bao nhiêu, lão phải dựa vào ác ma để chống đỡ. Tuy nhiên, bản thân ác ma cũng rất sợ lôi điện nên nó phải vừa né tránh, vừa gầm lên phẫn nộ. Ồ, kiên cường nhì! Để ta xem các ngươi có thể chịu đựng được bao lâu Chiêu lãm giống như người xem kịch vui Hắn thỉnh thoảng lại thêm vài co ủng hộ tinh thần Làm cho lão lùn tức muốn hộc máu Nhưng lão cũng chẳng thể làm gì hơn Đại trận này đủ để vây giết cả chục Thậm chí mấy chục kim đan kỳ cùng lúc Mà lão lại mù tịt về trận pháp Coi như muốn phá trận mà ra cũng là ảo tưởng Không có khả năng Đứng bên cạnh chiêu lãm, Nguyên hạo cũng rất bình thản Hắn không biến thái đến mức lấy đau khổ kẻ khác làm niềm vui nhưng hắn tuyệt không mềm lòng với địch nhân của mình Lão ma đầu này không biết tay đã nhốm máu bao người Bây giờ để lão tận hưởng cảm giác chết dần chết mòn trong tuyệt vọng cũng là quả báo mà lão đáng nhận lấy Nguyên hảo tin tưởng nếu hắn rơi vào tay lão ta kết quả cũng thê thảm không kém Có khi còn tệ hại hơn Lão ta cũng không chủ được bao lâu nữa đâu Được chết bởi tam tinh tuyệt sát trận của ta đúng là diễm phúc của lão ta hắc hắc. Chiêu lãm có vẻ đắc ý với thành quả của mình, khiến nguyên hạo lắc đầu không dám tiếp lời, đành chuyển sang chuyện khác để nói. Chiêu lãng huynh, tên ác ma lão ta triệu hồi khá mạnh, nếu chúng ta có thể giữ nó lại để sử dụng cũng không tệ. Cái con ngớm yếc kia hà vạn lần đừng nghĩ đến, nó vốn không thuộc thế giới chúng ta. Dù không bị đại trận đánh chết thì khi hết năng lượng triệu hồi nó cũng biến mất thôi. Chiêu lãm lắc đầu nói, hắn tỏ vẻ không hề thích thú gì. Không thuộc thế giới này, vậy nó đến từ một thế giới khác sao? Cái này ta cũng không rõ, chỉ đọc được trong một số điển tịch thôi. Ma quái, quỷ vậy một số được tạo nên ở giới diện này. Nhưng đó là cấp thấp, còn cao cấp đều phải triệu hồi từ một nơi rất xa. Một giới diện khác, ngươi nghĩ nếu đơn giản tạo ra ma quỷ mạnh mẽ như vậy chẳng phải đại lục lạc thần này đã bị ma đạo đánh chiếm từ lâu rồi sao? Nghiền ngẫm lời phân tích của chiêu lãm nguyên hạo cũng gật đầu tán thành. Hắn từng nghe tiểu vô kể về các vị diện khác nhau, những nơi mà các chủng tộc hoàn toàn khác biệt với nhân loại sinh sống. Ở những vị diện đó đất đai, cây cối, môi trường đều có đặc trưng riêng. Do đó công pháp và tu sĩ ở những vị diện này cũng vô cùng kỳ lạ không có đặc điểm chung nào tương tự với chúng ta cả thôi những chuyện này cũng không phải những tu sĩ thấp bé như chúng ta có thể tìm hiểu tường tận được bây giờ chuẩn bị thu dọn tàn cuộc rồi rời đi thôi động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút người của hắc diện tông đến nhanh thôi khoảng hai canh giờ sau chiêu lãm lạnh nhạt thu trận kỳ lại bên trong đại trận Tung Sơn lão quái mà tên ác ma đã bị tiêu diệt đến cặn bà cũng không còn. Đối với bọn ma đạo, lôi điện, hỏa diễm của thiên địa chính là tử thần đòi mạng của chúng. Ngay cả nguyên thần của mấy tên này cũng bị hoàn toàn tiêu hủy, không thể bước vào luân hồi. Đây chính là cái giá phải trả cho những kẻ tu hành theo đường lối tàn ác. Thiên địa bất dung, đúng như chiêu lãm tiên liệu, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu. một số tán tu ở khu vực xung quanh cũng chui ra khỏi động phủ của mình, nhiều tên còn tò mò tụ tập thành nhóm. bọn họ vừa biểu hiện hiếu kỳ, vừa sợ hãi bàn tán với nhau, vừa rồi chắc chắn là một hồi đại chiến ác liệt của nguyên anh lão tổ. cả phạm vi chăm giảm cây cối đều đổ rạp, linh khí dao động rất mãnh liệt. động phủ của ta ở gần nhất, suýt tí nữa là không còn mạng đứng ở đây rồi. hư Không cần nói ở đây ai chẳng đoán ra được chuyện đó chứ. Thật là đáng tiếc, nếu như có thể diện kiến được những cường giả như vậy, ta có thể xin sỏ một cái người hầu bưng nước cũng được. Ha ha, ngươi đúng là ấu trí quá. Ngươi nghĩ nguyên anh lão tổ cần một tên tán tu như chúng ta làm người hầu sao? Ta chỉ là cầu may một chút thôi, không thì cả đời này muốn tiến thêm bước nữa cũng thiên nan vạn nan. Hình như người của hắc diện tông đến rồi. Cả nhóm tán tu đang ồn ào bỗng dưng nhỏ tiếng xì xào lại. Bọn họ cũng có xu hướng né ra một bên. Không dám tiếp cận với một đoàn người vừa mới xuất hiện. Dẫn đầu đám người kia là một lão giá tu vi kết đan sơ kỳ. Là một trưởng lão quản hạt sự tình trong vùng quản hạt của môn phái. Lần này oanh động lớn khiến lão phải đích thân xuất mã dẫn theo một đội hình hoành tráng đến để kiểm tra. Đôi mắt của lão ta quét đến đám tán tu đằng xa làm cho họ cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Nhưng áp lực lão tạo ra cũng chỉ thoáng qua. Tên trưởng lão chỉ muốn thị uy một chút mà thôi. Sau đó lão cũng không quan tâm mấy tên yếu như đó nữa mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình xem xét cẩn thận khu vực xung quanh. Hồi bẩm quyền trưởng lão, theo như vết tích để lại. Nơi này vốn là một trận pháp cực lớn, cấp bậc khoảng tam phẩm. Ngoài ra còn có ma khí lởn vởn xem ra có ma đạo tu sĩ tham chiến. Ma đạo trận pháp cấp 3. Thú vị, từ khi nào trong lánh hạt của Hắc Diện Tông lại xuất hiện mấy tên kỳ nhân dị sĩ như thế này? Các người lập tức đi tra ngay cho ta, đặc biệt là tin tức về tên trận pháp sư kia. Tên trưởng quát lớn rồi dẫn đội ngũ rời khỏi ngay, chuyện này lão cần phải bẩm báo lại cho cao tầng bên trên. Phải biết rằng giá trị của một vị trận pháp sư tam phẩm là vô cùng quý giá, cầu cũng không dễ. Nếu như lão có thể tìm ra và mời được người nọ gia nhập tông môn thì chắc chắn công lao của lão sẽ không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, tên trưởng lão hưng phấn đến đỏ cả mặt, hận không thể lật tung cả Đà La Quốc lên để tra xét. Kỳ thật, đối tượng mà lão khao khát lại không ở nơi nào xa xôi. chiêu lãm đang cùng nguyên Hảo phụ giúp liễu gia xây dựng lại gia trang ở một nơi cách hắc diện tông đại bản doanh khoảng 1.000 dặm ở khu vực này cũng có vài gia tộc tu tiên khác nhưng không lớn lắm tốn cả hai ngày một đêm trận pháp phòng hộ căn bản của gia tộc mới hoàn thành trận pháp này có thể ngăn trở trúc cơ kỳ dễ dàng ngay cả kim đan kỳ muốn phá vỡ nó trong thời gian ngắn cũng khó mà làm được Ta nghĩ ở gần hắc diện tông thì các người cũng không phải quá lo sợ kẻ địch bạo gan tập kích đâu. Cứ an ổn mà gây dựng lại gia tộc đi. Nguyên hảo dặn dò những điều cần yếu với liễu hoành xong thì từ biệt mọi người liễu ra rời đi. Trên đường trở về, hắn thở ra một hơi dài. Cứ nghĩ lần này ra ngoài nhận nhiệm vụ nhàn nhá. Ai dè lại dấn thân mình vào một hồi tranh đấu nguy hiểm vô cùng. Nếu như hắn không cẩn thận dùng phong... ảnh cảnh giới, vừa phát hiện có kim đan kỳ hướng mình bay đến thì đã không kịp báo tin cho chiêu lãm đến cứu viện rồi. Một phần may mắn là chiêu lãm cũng rảnh rỗi nên lấy tam tinh tuyệt sát trận ra thử nghiệm. Kết quả là trận pháp này lại trở thành lá bài tẩy để đánh bại kẻ địch. Phải biết rằng khả năng chiến đấu của chiêu lãm không cao. Hắn chỉ dựa vào trận pháp mà đối địch thôi. Tiểu tử ngươi sau này hành tẩu phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói bọn thiết âm môn đang âm thầm lùng sụp ngươi khắp nơi đi, Hắc hắc, ngươi cũng thật là thâm độc, dùng một chút mồi nhự khiến cho môn phái kia bị san bằng, ôm theo oan ức mà chạy như chó tang. Mối thủ này họ không tính với ngươi thì tính với ai nữa? Chiêu lãng trượt thâm ý nhìn thiếu niên bên cạnh rồi nói ra một tin tức. Nghe xong, thần sắc nguyên hạo vẫn tỏ ra bình thường. Hắn còn nhún vai một cái ý mình vô tội nữ cơ đấy. Kết cục này của thiết âm môn chính là do bọn chúng tự nhận lấy. Đã dám hại người thì phải có giác ngộ bị cắn ngược lại. Nếu đối phương muốn tìm hắn thì hắn cứ ngoan ngoãn ở trong hắc diện tông tu luyện. Dù gì thì hiện tại hắn cũng không cần phải mạo hiểm ra ngoài nhận nhiệm vụ nữa. Lần này trở về, ta có một nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ. Nếu thành công ngươi cũng sẽ đạt được không ít chỗ tốt đấy Nhiệm vụ Có nguy hiểm không đấy Ta vừa lượng cái mạng nhỏ về Không muốn đem ra đùa với lửa nữa đâu Nguyên hảo có phần nghi ngại hỏi Ở chung một thời gian hắn cũng quen thuộc không ít cá tính của tên chiêu lãm này Những thứ được hắn để mắt đến nào có cái nào tầm thường Nghĩ đến đây Nguyên hảo càng có ý tứ muốn từ chối phức cho rồi Ha ha, ngươi không cần lo lắng quá, nhiệm vụ này đối với ta là vô kế khả thi nhưng đối với ngươi chả khác gì đưa tay cái là lấy được. Ba tháng nữa, Liên minh Thánh Vực sẽ mở ra một bí cảnh. Bên trong có rất nhiều thảo dược quý hiếm, mỗi môn phái rửa theo thực mà có số lượng danh ngạch đi vào. Chớ trêu là vài bí cảnh này chỉ có chút cơ kỳ trở xuống mới tiến vào được. Cho nên... Nên ngươi mới nhờ ta thay ngươi tham gia chứ gì? Không phải lần trước ngươi có cách trà trộn vào bên trong bí cảnh thí luyện của hắc diễm môn à? khụ khụ, lần này không đơn giản như thế. Ngoài thiên tài các môn phái hàng đầu ma đạo ra, bên trong bí cảnh còn nguy cơ trùng trùng. Ta lại không giỏi về phương diện chiến đấu, nên có thêm ngươi giúp đỡ tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Chiêu Lãng hơi đỏ mặt ngại ngùng giải thích. Tuy hắn có nhiều pháp bảo lợi hại nhưng đối đầu với đám thiên tài các đại môn phái vẫn không nắm chắc. Mà sức chiến đấu của nguyên hạo thì hắn đã có khái niệm rõ ràng. Chỉ cần giúp tên này nâng cao thực lực thì sẽ là một trợ lực cực lớn. Quyết định như vậy, lần này Chiêu Lãm quyết tâm dốc hết hầu bao của mình để đặt cược. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới .com chương 174, Vân Liên Sơn vụ nói đến chính tà trong thiên hạ, không thể không nhắc tới hai thế lực khổng lồ quang minh hội và liên minh thánh vực. Trong suốt chiều dài lịch sử của đại lục lạc thần, hai bên đã giao tranh với nhau không biết bao nhiêu lần, tu sĩ ngã xuống phải dùng một con số thiên văn để ước tính. Mỗi thế lực đều có lúc thịnh suy khác nhau, nhưng chung quy họ vẫn giữ vai trò chủ đạo và là lá cờ đầu cho các tông môn ma tu hay tu chân chính thống quy tụ. Nương dựa vào sự đối kháng của hai đại thế lực được trải đều trên năm đại lục trong đó đông đại lục được cho là nơi yếu kém nhất cũng không ngoại lệ sau một ngàn năm huy hoàng mà đảo bắt đầu rơi vào thế hạ Phong luôn phải ở thế bị động phòng ngữ nói như thế không có nghĩa là thực lực của họ yếu hơn chính đạo nếu xảy ra đại chiến sống còn thì chưa biết ai chết về tay ai Nắm vị trí lãnh đạo của Liên minh Thánh vực Đông Đại Lục là Liên minh Tam Tông bao gồm Bích Xà Tông, Song Sát Ma Môn và Vạn Khô Trại Nghe nói cả ba tông môn này đều đạt đến thực lực ba sao Nghĩa là bên trong có hóa thần kỳ đại năng tòa chấn Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn đại Khó mà chứng thực Vì cấp độ đó chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi Ngay cả ngươi trong ba đại tông môn đó muốn diện kiến cũng khó Chỉ khi nào thật sự liên quan đến sinh tử tồn vong của môn phái Thì mấy lão bất tử đó mới chịu hiện thân ra tay Xếp dưới ba đại tông môn trong liên minh thánh vực Có rất nhiều các tông phái ma đạo hai sao hai sao rưỡi Chỉ ít cũng có thể đếm được gần vài chục cái tông môn cấp độ như vậy Giải đều trên lãnh thổ đông đại lục Mỗi tông môn hai sao trở lên này hùng cứ một phương Hô phong hoán vụ Sức mạnh không thể xem thường Bản chất của ma đạo lại hung hăng, hiếu chiến nên trừ khi gặp phải đại địch, bằng không thì bọn họ quyết không hợp tác với nhau. Thậm chí, việc các đệ tử các môn phái này chiến đấu sinh tử tranh giành kho tàng trong các bí cảnh, động phủ thượng cổ, hay giết người đoạt bảo là chuyện thường ngày như cơm bữa, cao tầng các tông môn cũng chẳng quản mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bọn họ cho rằng trong môi trường huyết tinh như thế mới ma luyện ra được cường giả chân chính. Chiết lý này cũng không phải vô lý, quân sư quách gia của Tào Thảo từng nói một câu vô trinh bất tín, binh sĩ không chui rèn trong chiến trường thật sự thì sao tín nhiệm để sử dụng được. Chỉ là cách làm của ma đạo có phần bạo lực và hơi thái quá mà thôi, nhưng mỗi thế hệ tài năng sinh ra đều có một vài tên biến thái trưởng thành, những kẻ này được mệnh danh là tiểu ma vương, bản lĩnh cực kỳ kinh khủng, tay nhốm đầy huyết tinh mà đi lên. cũng là trụ cột tương lai của cả ma đạo trở lại với hắc diện tông tông môn này tuy có truyền thừa lâu đời nhưng đó là chuyện của thời xa xưa khi mà sự phụ của liễu nguyệt vẫn còn tại vị môn phái này uy trấn bát phương là một trong những thế lực mạnh nhất chỉ dưới ám dạ môn truyền kỳ mà thôi đáng tiếc sau khi vị đại năng kia ngã xuống môn phái chia rẽ phó tông chủ đỗ mặc đoạt quyền sau khi ổn định được địa vị Lão ta cũng bỏ ra nhiều sức lực để phát triển tông môn, lạc đà gầy vẫn hơn ngửa béo, nội tình một tông môn từng sừng sững làm mưa làm gió không dễ suy sụp Tuy không thể trở về thời hoàng kim của mình nhưng hắc diện tông vẫn trụ vững và ngày càng có xu hướng bành trướng, âm mưu vươn lên thành tông môn hai sao rưỡi. Nói đến bí cảnh vân liên sơn vụ mở ra vào 3 tháng tới. gần như toàn bộ tông môn ma đạo của khu vực phía bắc đông đại lục sẽ tham gia trong đó đáng chú ý nhất chính là một trong tam đại cử đầu ma đạo vạn khô trại xếp sau là bốn năm tông môn hai sao dưới cùng với hơn chục tông môn hai sao còn lại tông môn dưới hai sao thì nhiều như nấm mối nhưng với thực lực của họ thì tham gia chỉ để kiếm chút cháo căn bản không dám tranh phong với các môn phái cao cấp tham gia bí cảnh vốn không có phần thưởng. Mọi môn phái vào trong đều tùy khả năng và vận khí của mình để tự thân chiếm lấy chỗ tốt Nguy hiểm càng cao thì khả năng có dược thảo, kỳ vật càng lớn Do đó, không ít tông môn vẫn đặt tâm tư của mình vào cơ hội lần này Theo ta được biết thì một số cái tên trên bách hùng bảng sẽ có mặt trong đợt bí cảnh mở ra này Danh ngạch cho tông môn hai sao là 50 người Nếu không có gì thay đổi thì những kẻ như ngươi và ta chỉ có thể làm khán giả ngồi xem thôi Làm sao mới đạt được điều kiện danh ngạch tham gia bí cảnh Nguyên hạo ba chiêu lãm vẫn đang bàn bạc kế hoạch hành động Chỉ là không ngờ ngay cả tư cách để được tham gia cũng không đơn giản Cả một tông môn có đến vài vạn đệ tử mà chỉ chọn ra 50 người thì đúng là sàng lọc còn khó hơn đãi vàng Đến tu chân giới này Nguyên hạo mới rõ ràng cái gì là muốn cá chép vượt long môn khó đến mức nào. Ở địa cầu của hắn, tỷ lệ trọi vào các trường đại học danh tiếng E là cũng không khó đến thế. Để ra vẻ công bằng thì cao tầng hắc diện tông sẽ dùng thể thứ đấu loại. Với thực lực áp đảo của bọn trên bách hùng bảng thì chắc chắn 9 phần 10 là bọn chúng sẽ nhàn nhã vượt qua. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, không phải tên nào cũng chọn tham gia đâu. chiêu lãm nói đến đây thì liếc nhìn nguyên hảo rồi mỉm cười một cách ẩn ý. tại sao vậy? không lẽ do mức độ hấp dẫn của bí cảnh không đủ lớn? ha ha một phần lý do là vậy. ngoài ra nguyên nhân chính là tranh đoạt bên trong quá thảm trọng. số thiên tài ngã xuống mỗi lần bí cảnh mở ra có khi vượt quá năm thành. do đó một số kẻ có thân gia chống lưng đa phần sẽ không lựa chọn chui vào cái nơi nguy hiểm đó. Chỉ có những tên hiếu chiến, khao khát sức mạnh mới thử thời vận một phen. Vì vậy, ta mới nói ngươi không cần quá lo lắng. Việc quan trọng bây giờ là trong vòng hai tháng trước khi tranh đoạt danh ngạch diễn ra, ngươi phải tập trung dành toàn bộ thời gian để nâng cao thực lực của mình. Ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho ngươi. Vui vẻ vỗ vỗ vai nguyên hạo, chiêu lãm cũng không đề cập là sẽ giúp đỡ tên kia như thế nào. có điều nguyên hảo không quan tâm hắn trầm ngâm suy nghĩ suốt đường về tông môn trong lòng hắn hiện tại có vô số tính toán được mất rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị vừa mới đây thôi nguyên hảo đã được chứng kiến bản lĩnh của những tên nằm trong bách hùng bảng như tên giả tượng gã mặt đen triệu vĩ chẳng những tu vi mấy kẻ này ai nấy đều cao cường mà vũ kỹ pháp khí pháp bảo đều rất uy lực Mạnh mẽ hơn mấy tên trúc cơ phổ thông mà hắn gặp lúc trước Đó mới là so sánh trong phạm vi hắc diện tông Nếu đụng phải bọn người tông môn hai sao rưỡi hay vạn khô chạy thì thế nào Nghĩ đến đây Nguyên hạo cười chua chát có chút tự diễu bản thân mình Vừa mới có chút đắc ý vì trúc cơ thành công Bây giờ cảm giác đó bị đà kích chẳng còn chút nào hay Khổ ải vô biên nha Tự thì thào một mình Nguyên Hạo cảm thấy áp lực trên vai mình càng lúc càng nặng hơn Vừa về đến tông môn hắn chạy ngay đi trả nhiệm vụ rồi lao ngay đi mướn một căn mật thất vừa có thể luyện đan, vừa tu luyện được Khi hắn vừa rời đi, lão giả chuyên phụ trách tiếp nhận nhiệm vụ vội vàng chạy đi Ngươi nói tên đệ tử ngoại môn kia đã hồi tông rồi sao? Giả bẩm đại trưởng lão, chính xác là như thế Sau khi giao lại nhiệm vụ lĩnh công xong tên đệ tử đó liền chạy đến tu luyện đường của chúng ta thuê một căn mật thất cao cấp bế quan rồi. Trong một căn phòng trang hoàng khá trang trọng, một vị dâu dài, mày đậm, được gọi là đại trưởng lão đang hỏi chuyện lão giả nhiệm vụ đường. Sau khi nghe bẩm báo, vị đại trưởng lão này im lặng một khắc, rồi xua tay nói, ngươn làm tốt lắm, tạm thời ngươi cứ lui về trước đi, chuyện này ta tự đã rõ Dạ, Lão Hữu xin phép cáo lui. Sau khi Lão già rời khỏi, vị Đại trưởng Lão sắc mặt không chút biểu tình nhìn vào khoảng không cất tiếng nói. Đỗ trưởng Môn, ngươi có đánh giá gì về việc của tên đệ tử này và vụ việc thiết âm Môn không? Ha ha, Hòa Huynh là người chuyên trách xử lý những sự vụ. Ta đây ngược lại muốn nghe cao kiến của Huynh đây. Một tiếng cười sang sảng đầy khí thế vang lên, vị Đỗ trưởng Môn cũng quỷ dị hiện thân. Gã này không ai khác chính là Đỗ Mặc người đã đoạt quyền, truy sát liễu nguyệt ngày đó. Bề ngoài lão ta hơi mập, khuôn mặt luôn cười trông rất phúc hậu. Nhưng những kẻ thân thuộc với hắn đều rõ ràng tên này là loại khẩu Phật tâm xà, giả tâm rất lớn, mưu kế ác độc. Sở dĩ hắn phải nói chuyện hạ giọng với vị hòa trưởng lão này là vì tu vi lão ta không hề thua kém hắn. Nếu không có lão ta ủng hộ. Hắn cũng không thuận lợi leo lên cái ghế trưởng môn thuận lợi như vậy Do đó tên đỗ mặc này luôn tỏ ra khách khí với vị đại trưởng lão này Thậm chí cho rằng quyền lực lão ta lấn áp hắn cũng không sai Theo tin báo cáo thì tên đệ tử này đã phát tin về môn phái Về việc thiết âm môn truy sát hắn do hắn phát hiện bí mật bảo tàng Ta đã cho dò hỏi lão già ở nhiệm vụ đường Tu vi tên đệ tử đó chỉ có ngưng khí kỳ mà thôi Hắc hắc, ngưng khí kỳ mà có thể cướp đồ từ tay cao tầng thiết âm môn rồi bỏ chạy một mạch mấy ngàn dặm vào trong Đà La quốc. Chuyện này đem lừa con nít sợ chúng cũng chẳng tin nổi. Vị đại trưởng lão thấy thái độ của Đỗ Mặc cũng không ý kiến gì, tựa như đã quen nên nhàn nhạt lên tiếng bình luận. Đỗ Mặc nghe xong thì cười nhẹ đáp lời, "Hòa huynh thật tinh tường, ta cũng thấy điểm này hết sức vô lý." Chỉ là quyền đan thư kia đã được kiểm chứng là đồ thật hơn gì nữa Ta cũng điều tra được vài tên đệ tử tham gia diệt sát đám trưởng lão thiết âm môn Có dấu giếm vài viên đan dược tam phẩm Điểm này không thể làm giả được Vì vậy lão phu cho rằng tên đệ tử kia tuyệt không đơn thuần như những gì ta thấy trước mắt Hắn phải bỏ ra đan thư và đan dược chứng tỏ tên nhóc này không đủ sức thoát thân Nên phải nhờ đến tông môn ứng cứu Mà một đệ tử ngoại môn gặp chuyện thì ai quan tâm, nên hắn phải nhả những thứ quý giá ra làm mồi. Chuyện này cũng không khó suy luận. Theo ta thấy tu vi tên nhóc này có thể thật sự là chúc cơ kỳ hoặc có tuyệt chiêu trốn chạy nào đó. Vốn ta định triệu kiến hắn đến hỏi chuyện một phen. Không ngờ vừa về đến môn phái tên này lại chạy ngay đi bế quan. Vậy chúng ta có cần triệu kiến hắn nữa không? Không cần. ta cũng muốn xem tên kia luyện chế đan dược gì, loại phòng tu luyện cao cấp kia kia trang bị thú hỏa cấp cao, nếu như tên đệ tử đó thật sự luyện đan thì Nói đến đây, giọng của vị hòa trưởng lão pha thêm chút hứng thú. Phải biết rằng một tông môn hai sao như Hắc Diện tông cũng chỉ có duy nhất một khách khanh đan sư tam phẩm mà thôi, mà người này cũng vì giao tình mới lưu lại, hàng năm tiêu thụ rất nhiều tài nguyên môn phái. Nếu như tên đệ tử kia là một luyện dược sư thì sự tình sẽ rúng động khó mà tưởng được Vị đỗ trưởng môn thì tỏ ra không quá tin tưởng lắc đầu nhẹ nói Chiếu theo tuổi tác, tên đệ tử này chưa đến 18 Thiên tài cách mấy cao lắm cũng luyện dược sư nhất phẩm là cùng Mà cho dù là luyện dược sư cấp thấp nhất hắn cũng có thể đến bất kỳ đâu để hướng đãi ngộ tốt hơn nhiều Vì lý do gì phải giả dạng một ngoại môn đệ tử tầm thường cơ chứ Ha ha, như vậy ta mới có hứng thú với tên đệ tử này. Không biết trong hắc diện tông có cái gì đáng giá để hắn phải lao công khổ trí vậy? Hắc hắc, hiếm khi hòa huynh tỏ ra phấn chấn vậy. À, sự việc tung tích trận pháp sư bên huynh có tin tức gì chưa? Vị đỗ trưởng môn đột nhiên chuyển sang chủ đề khác. Xem ra hắn cũng có suy nghĩ riêng, không muốn nhiều lời tranh luận với vị hòa trưởng lão kia. không có chút manh mối nào tên trận pháp sư kia xóa dấu vết cực kỳ sạch sẽ loại người này một khi đã muốn đi chúng ta giữ chân cũng khó ta đã dặn bọn thuộc hạ vẫn tích cực nghe ngóng có gì sẽ lập tức báo lại đại trưởng lão ngắn gọn trả lời song lão lại nghĩ gì đó tiếp tục nói hai tháng nữa vân liên sơn vụ danh ngạch sẽ bắt đầu lần này không biết trưởng môn có tính toán gì không Nhắc đến Vân Liên Sơn vụ bí cảnh, đỗ mặc ánh mắt lé lên một cái rồi nghiêm túc đáp. Nghe nói vạn khô chạy và mấy tông môn hai sao dưới kia sẽ đưa tinh anh đánh vào sâu bên trong bí cảnh. Xem ra mấy lần bí cảnh mở ra trước họ đã thu thập được không ít thông tin. Ta cũng muốn thử vận một chút nhưng thực lực của đệ tử chúng ta cạnh tranh với mấy tông môn đó quá nguy hiểm. Nếu có chuyện gì thì căn cơ môn phái sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web bảy mươi 175, Bế Quan Hừ, Vân Liên Sơn vụ càng vào sâu càng nguy hiểm thế nào chúng ta cũng rõ ràng rồi. Hiện tại hắc diện tông chúng ta đang trong thời kỳ phát triển then chốt, không thể để tổn hao nhân lực được. Hòa huynh sáng suốt, dù muốn tranh thì chúng ta cũng không thể đối đầu lại với vạn khô chạy được. Chúng ta cứ tham dự như mọi khi là được. Việc truyền thừa nửa năm sau mới là trọng điểm của tông môn. Nhắc đến truyền thừa, ánh mắt của vị hòa trưởng lão cũng trở nên âm trầm bất định. Tiếp theo hai người trao đổi thêm một số sự tình trong tông môn rồi đỗ mặc cáo từ rời đi. Trong khi đó, Nguyên Hạo vẫn đang mù đầu bên trong mật thất luyện đan. Tâm thần của hắn đều chìm đắm bên trong dược đạo tu luyện, không hề để tâm đến thế sự bên ngoài có bàn tán hay chuyển biến gì. Thú hỏa cấp 3 đối với tông môn hai sao như hắc diện tông cũng không phải là thứ không thể có được. Chỉ ít thì bên trong tu luyện đường vẫn có một phòng loại này, chỉ là bình thường không có ai thuê mướn sử dụng thôi. Thế mà không biết từ đâu một tên ngoại môn đệ tử lại tài đại khí thô, vung tay là đặt cọc tiền thuê cả một tháng. Hành động này làm cho tên chấp sự cai quản tu luyện đường phải sửng sốt một hồi lâu. Gã chấp sự này cảm giác có sự việc có chút kỳ lạ nên báo lên cao tầng phía trên làm tạo ra một oanh động nhỏ. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng dưng lắng xuống một cách nhanh chóng giống như chưa từng có gì xảy ra. Nghe nói chính đại trưởng lão đã đứng ra ban hành mệnh lệnh gì đó mà bọn chấp sự, trưởng lão nghe xong đều giữ trạng thái im lặng, không hé môi nửa lời. Trải qua suốt nửa tháng ngày luyện dược, đêm thì hấp thụ linh khí. Nguyên Hạo đã đạt được những thành tựu không nhỏ Từng lò đan dược với tỷ lệ cực cao đã được chế tác thành công Với tiến bộ này hắn tin tưởng mình sẽ nhanh chóng có thể luyện ra được tam phẩm đan dược Còn về tu vi Sau nửa tháng miệt mài Hắn cũng tạm thời ổn định được cảnh giới của mình Việc này làm nguyên Hạo thở dài không thôi Nếu hắn tu luyện như người thường thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể đột phá cái hư vô linh căn này đúng là cái động không đáy dù có hấp thu bao nhiêu vẫn không thể thỏa mãn được may mắn thay khi hắn có phần chán nản thì chiêu lãm đột ngột đến viếng thăm và mang theo một kinh hỷ không nhỏ tên này bốn ngày thường keo kiệt thì hôm nay lại tỏ ra vô cùng hào phóng hắn lấy từ trong chữ vật ra một lượng lớn trung phẩm linh thạch đồng thời còn đích thân ra tay chế tác ngay cho nguyên hạo một tụ linh trận cấp 3 để gia tăng tốc độ hấp thu Tất nhiên bên cạnh đó, hắn cũng không quên thiết lập một trận pháp cấm chế để ngăn ngừa kẻ khác theo dõi và ngăn cho dao động tu luyện bị bên ngoài phát hiện. Tốt rồi, cần gì cứ dùng truyền âm phủ gọi ta. Sau khi dặn dò những thứ cần thiết, chiêu láng liền nhanh chóng đi khỏi. Vừa ra khỏi tu luyện đường, hắn liền quan sát động tĩnh xung quanh rồi mới rời đi. Hừng! Xem ra bên trên hắc diện tông đã chú ý đến tên tiểu tử Nguyên hạo rồi Như vậy cũng tốt Bọn kia cứ tập trung vào tên nhóc đó thì ta lại rảnh tay làm việc của mình hắc hắc Chiêu lãng vừa nhìn đã cảm nhận được rất nhiều luồng thần thức theo dõi xít sao căn phòng tu luyện của Nguyên hạo Ngay cả hắn khi ra vào thăm viếng cũng bị điều tra mấy lần Nhưng do không tìm ra gì đặc biệt nên những luồng thần thức này mới rời đi Tông môn hai sao đúng là không đơn giản. Bất kỳ điều gì khác là xảy ra đều được những cường giả đại năng nắm trong lòng bàn tay của mình. Nếu như ngươi có ý đồ gì xấu, e là chưa ra tay gì được đã bị hạ thủ mà không rõ nguyên do rồi. Tâm tư của chiêu lãm không đơn giản, nhưng mưu trí nguyên hạo há tầm thường. Ngay khi quậy lên chuyện thiết âm môn, hắn đã tính trước đường lui cho bản thân mình rồi. Nếu như đã gây chú ý thì hắn cứ phóng tay mà làm bất cứ gì mình muốn. Dù gì bây giờ có dấu giếm cũng khó qua mặt nguyên anh kỳ được. Vậy thì cứ trang bức một phen. Càng thể hiện ra giá trị của mình thì lợi ích đem lại cũng không nhỏ. Nhất là bên trong những môn phái ma đạo luôn đề cao thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Tông môn không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ cần ngươi có thể vươn lên trên tất cả thì sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng. Nhận ra được điểm này, Nguyên hạo lại lập ra một kế hoạch riêng cho mình. Dù gì thì đây cũng là tử địch của Hắc Diễm Môn. Nếu có thể thâm nhập vào hãng ngụ tinh anh, cao tầng thì bí mật bọn chúng ta sẽ có thể thám thính không ít. Dù gì thì cũng đã bị đưa đến đây, Nguyên Hảo quyết tâm đã không làm thì thôi. Một khi đã hành động thì phải thực hiện đến cùng. Hắn muốn từng bước tìm hiểu mọi ngóc ngách Nội tình của đối thủ Sau đó tùy thời cơ mà ứng biến Nếu như có thể làm suy yếu đối phương là tốt nhất Còn không thì sau khi đã nắm được mọi thông tin quan trọng Có thể truyền về cho sư phụ nguyệt lão cũng không tệ Hiện tại Nguyên hạ cũng chưa hoàn toàn nắm rõ được thực lực của tông môn này Nhưng hắn cảm nhận được thực lực của hắc diện tông mạnh hơn hắc điều môn rất nhiều Nếu như trực diện chiến tranh Bên phía môn phái của hắn sẽ không có lấy nửa điểm thủ thắng. Mặc kệ, bây giờ lo tăng cường thực lực cái đã. Nếu không thì ngay cả muốn có một danh ngạch tham gia bí cảnh cũng đừng mơ đến. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Nguyên hạo bắt đầu cắn răng kiên trì tu luyện. Đầu tiên hắn lấy sẵn một đống đan dược tăng cấp mà mình đã luyện chế ra. Sau đó, Nguyên hạo ngồi vào giữa tụ linh trận rồi mới bắt đầu khởi động trận pháp. Tuy đã nghe danh từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn được dùng tụ linh trận để tu luyện. Cảm nhận được linh khí mạnh mẽ bàng bạc, từng lỗ chân lông của hắn cũng muốn mở to ra để tham lam hấp thụ lấy. Ây ây, như thế này mới gọi là tu luyện chứ. Cảm giác cực kỳ thống khoái khi linh khí dày đặc bao lấy mình, nguyên hảo sung sướng hết lớn một tiếng. Tiếp đó, hắn mới cho từng viên đan dược vào miệng nuốt xuống. Chuẩn bị cho lần bế quan này, Nguyên Hạo đã sử dụng đến 3 loại đan dược tăng cường tu vi dành cho trúc cơ kỳ. Ở ngoại giới, đan phương loại này đích xác vô cùng trân quý, nhưng với thân gia dày cụm của hắn thì chẳng là gì cả. Hai vị sư phụ trúc vương không những tặng cho tên học trò cưng này đan phương nhị phẩm mà cả đan phương tam phẩm cũng có. Ngoài ra, bản thân nguyên hạo cũng có được không ít đan phương từ cuốn đan thư của liễu gia vấn đề của hắn hiện giờ là cần dược thảo và thời gian luyện chế mà thôi vấn đề này thì đã được chiêu lãm giúp đỡ hết sức nhiệt tâm cứ vài ngày gã kia lại mang đến một lượng lớn linh thạch và thảo dược cung cấp cho nguyên hạo nhìn nét mặt méo xẻo của gã cũng đủ hiểu tên này phải nhỏ máu không ít điểm này nguyên hạo cũng chẳng thèm để tâm Hắn vì tên kia mà xuất lực nên đối phương phải có trách nhiệm phụ trợ hắn. Đây là đầu tư song phương cùng có lợi mà. Vấn đề duy nhất bây giờ là trong tay nguyên hảo không có vũ ký cấp cao để tu luyện. Vì bản thân hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, không có tư cách để xem những vũ ký dành tinh anh môn phái. Đối với việc này, hắn cũng đành cho qua. Dù sao thì thời gian còn lại tranh thủ nâng cao tu vi mới là chính đạo. Còn vũ khí có thể từ từ tìm kiếm sau cũng được. Cứ như vậy, từng ngày tu luyện nhàm chán của Nguyên Hạo cứ dần trôi qua, cho đến một ngày cuối cùng của hai tháng sau đó. Hay, tốn cả đống đan dược và linh thạch vậy mà trong hai tháng ta vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến trúc cơ hậu kỳ.